Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 563, Trước khi phá trận Không có chuyện gì, này vạn nhất nếu như xảy ra chuyện gì thì sao, trương giật chật quát lên, được rồi, được rồi, trương giật trưởng lão, ngươi cũng đừng nóng giận, chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi. Cổ thu hàng nói, hừ, lần này xem ở trưởng môn, không cùng ngươi so đo, trương giật hừ nhẹ một tiếng, sư phụ, nhị thúc, tiêu thúc thúc. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn đi vào bên trong cấm địa của tu la điện, đi ngăn cản cửu thiên luyện hồn đại trận kia, bằng không thì chúng ta có thể phiền toái, dương lỗi dời đi đề tài, không sai, tiểu lỗi nói không sai, văn không kia ta cũng biết, hắn là một con khiếu nguyệt thiên Lang đối với mùi có biện pháp truy tung đặc biệt, hơn nữa tu vi của hắn sâu không lường được, bây giờ e sợ đã đạt đến bác quái ngưng thần, nếu như hắn xúc động, là rất dễ dàng tìm tới vị trí của chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định phải kịp lúc tiến vào bên trong cấm địa, bài trừ cử thiên luyện hồn đại trận, cổ thu hàng nói, cốt lắm, bây giờ chúng ta liền đi, trận pháp bên ngoài cấm địa, ta có biện pháp bài trừ, dương lỗi nhìn mọi người, vô cùng tự tin nói, dương lỗi nắm giữ chân thực ưng nhãn, có thể nhìn thấu nhược điểm của bất kỳ trận pháp, nhưng cũng không nhất định có thể bài trừ, bất quá có cổ thu hàng những cao thủ này ở đây, e sợ sùng vũ đại lục này, vẫn không có trận pháp không phá giải nổi. Tiểu lỗi, người có bao nhiêu nắm chặt, 8 phần 10, 8 phần 10. Vậy thì quá tốt, tiêu thanh thạch nghe xong, ngược lại là giật mình không ngớt, bất quá lại hết sức cao hứng, bởi vì trước đó bọn hắn đối với cấm địa trận pháp kia, là không có chút đầu mối nào, bây giờ có thể bài trừ trận pháp, vừa vặn tiết đi cảm giác quốc ức trước đó, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền hành động, dương lỗi đứng lên, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, không thể. Lúc này cổ thu hàng lắc đầu nói, cổ phong tử, ngươi còn có lời gì muốn nói? Không muốn phiền phiền nhiễu nhiễu, phải biết chuyện bây giờ khẩn cấp, không thể làm trễ nải, tiêu thanh thạch nói. Trước đó chúng ta bị phát hiện, hiện tại cấm địa tu la điện hẳn là phòng bị càng sâm nghiêm hơn, cho nên chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ càng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất lần này lại có cái gì sơ xuất, như vậy muốn đạt đến mục đích, liền càng khó khăn hơn, cho nên chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận không thể có chút sơ suất, cổ thu hàng nhìn mọi người nói, chúng ta đương nhiên biết, bất quá bây giờ có nhiều thời giờ cho chúng ta chuẩn bị như vậy sao, tiêu thanh thạch nghe vậy tức giận nói, người nói ngược lại tốt, vạn nhất làm trễ nải, để tu la điện đem cửu thiên luyện hồn đại trận kia bố trí thành công, tu luyện giới ta liền đối mặt tai họa ngập đầu, đúng vậy, trưởng môn, chúng ta không có thời gian, trương giật cũng nói, những chuyện này, ta đương nhiên rõ ràng, nhưng vạn nhất bị phát hiện lần thứ hai, Chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ không nói, rất khả năng ngay cả chúng ta cũng sẽ bàn giao ở nơi này, Cổ Thu Hàng nói, cho nên ta nghĩ, lần này do ta đi hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn, đem lực lượng chủ yếu của bọn họ chuyển đi, mà các ngươi đi bài trừ trận Pháp, tiến vào bên trong cấm địa ngăn cản cửu thiên luyện hồn đại trận, chuyện này. Ngươi đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Cổ phong tử, tuy rằng tu vi ngươi không tệ, bản lĩnh đào mạng cũng rất mạnh, nhưng nếu như vậy thì bằng với đem lực chú ý của Tu La Điện hoàn toàn hấp dẫn qua, đó cũng không phải là việc nhỏ, làm không tốt, mạng nhỏ của ngươi đã có thể bàn giao ở nơi này. Tiêu Thanh Thạch nghe vậy không khỏi thay đổi sắc mặt, trước đó thăm dò một lần, tất cả mọi người rõ ràng, ở bên trong Tu La Điện cấm địa, đến cùng lực lượng cường hãng đến mức nào bảo vệ. Lúc này Dương Lỗi suy nghĩ một chút, nhìn mấy người nói, nhị thúc, tiêu thúc thúc, hay là ta đi hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn đi, không được, không thể. Tuyệt đối không được, ba người cổ thu hàng cùng kêu lên nói, tu vi của ngươi quá yếu, hơn nửa nhiệm vụ của ngươi là bài trừ trận pháp bên ngoài tấm địa, tuyệt đối không thể để cho ngươi mạo hiểm, hay là ta đi thôi, lúc này Minh ám lên tiếng nói, không được, tu vi của ngươi quá yếu, căn bản không đạt tới yêu cầu, một khi ngươi xuất hiện, cũng sẽ bị giữ lại, cho nên ngươi đi không có bất kỳ ý nghĩa gì, dương lỗi vội lắc đầu, tu vi của Minh ám mặc dù không tệ, nhưng còn kém xa lắc, không, Tuy rằng tu vi ta rất yếu, nhưng ta đối với tu la điện quen thuộc nhất, lẽ nào thiếu da ngươi quên, ta là thế nào trốn ra được sao? Trong lòng minh ám lué lên một tia cảm động, nhìn dương lỗi nói, không nên cãi, dương lỗi lắc đầu, kỳ thực lẽ nào các ngươi quên mất, ta làm sao tránh đi? Đúng, trước đó tiểu tử ngươi là thế nào từ dưới mí mắt chúng ta trốn đi, nói chưa dứt lời, đám người cổ thu hàng liền nghĩ tới, đến cùng tiểu tử này làm như thế nào, trong nháy mắt liền biến mất rồi. Một tia khí tức cũng không cảm giác được Huyển ảnh phân thân thuật Dương lỗi nói Cái gì huyển ảnh phân thân thuật Ngươi là nói Trước đó ngươi có thể vô thanh vô tức biến mất Là bởi vì ngươi sử dụng huyển ảnh phân thân Cổ thu hàng giật mình nhìn Dương lỗi nói Không sai Đó là ta trong lúc vô tình học được một môn vô thượng bí pháp Nhưng đáng tiếc môn bí pháp này rất khó tu luyện Ta cho đến bây giờ cũng vẻn vẹn là tu luyện ra một vị phân thân Hơn nữa phân thân này kéo dài thời gian cũng chỉ có 10 phút mà thôi, thời gian quá ngắn, Dương Lỗi có chút tiếc nuối nói, "Này đã rất lợi hại, huyện ảnh phân thân của ngươi ngay cả chúng ta cũng không nhìn ra cái gì, này cũng đủ để chứng minh huyện ảnh phân thân thuật này lợi hại, nói vậy tại Sùng Vũ đại lục này, người có thể nhìn thấu huyện ảnh phân thân của ngươi sẽ không vượt quá 3 người." Tiêu Thanh Thạch nói, "3 người?" "Này cũng quá nhiều đi, huyền ảnh phân thân này của ta, tu vi cùng bản thân không khác, trên căn bản chính là ta." Ngoại trừ chỉ có thể tồn tại 10 phút mà thôi, Dương lỗi nói, tiểu tử ngươi nên biết đủ đi, ba người còn nhiều. Cõi đời này cao thủ nhiều không kể xiết nếu như tính luôn những siêu cấp cao thủ ẩn với thế gian, hừ hừ, cổ thu hàng gặp Dương lỗi còn không mãn ý, không khỏi dở khóc dở cười, tiểu tử này, lại còn chưa biết thế nào là đủ, viễn ảnh phân thân thuật này có thể coi là cường đại đến cực điểm, phải biết hắn bây giờ bất quá là 20 tuổi, tu vi bất quá là tam hoa tụ đỉnh mà thôi. Người cùng đẳng cấp, cái kia là bất luận như thế nào cũng không thể nhìn thấu, tiểu tử thối này, môn huyện ảnh phân thân bí pháp này, người hảo hảo tu luyện, sau đó có tác dụng lớn, vào lúc này trương giật nói, đã biết, chương 564, tiến vào cấm địa. Dương lỗi nói, sư phụ ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem môn công pháp này phát dương quan đại, nhưng đáng tiếc môn công pháp này không thể truyền thụ, nếu không phải như vậy, cũng có thể truyền cho sư môn. Ngươi có cái tâm này là được, cổ thu hàng vỗ vỗ vai dương lỗi nói, thời gian cũng không còn nhiều, bây giờ chúng ta liền đi tu la điện cấm địa, lần này chỉ cho phép thành công không cho thất bại, chỉ cho phép thành công không cho thất bại, mọi người cùng nói. chấm chấm chấm chấm chấm Một nhóm mấy người, lần thứ hai sử dụng ẩn thân phù, hướng về tu la điện cấm địa xuất phát, một phút sau, đi tới ở ngoài cấm địa, chính là chỗ này, tiếp tục tiến lên, sẽ chạm tới trận pháp. Cổ thu hàng ngừng lại, nhìn dương lỗi nói, tiểu lỗi, ngươi có biện pháp gì, có thể giải trừ trận pháp này, dương lỗi gật đầu, mở ra chân thực ưng nhãn, trận pháp này trước đó nghe tên tử viêm của Tu La Điện kia từng nói, gọi là thức linh biện vi trận, một khi có người xông vào, liền sẽ công kích, mặc dù đối phương có thuộc ẩn thân, sau khi mở ra chân thực ưng nhãn, toàn cảnh thức linh biện vi trận này, rõ ràng xuất hiện ở trong đầu dương lỗi. Thức linh biện vi trận này lại có thể là do mấy vạn trận pháp loại nhỏ tạo thành, cho nên bất luận tiếp xúc tới chỗ nào, toàn bộ đại trận đều sẽ vận chuyển lại, điều này làm cho Dương Lỗi giật mình không nhỏ, một cái đại trận do mấy vạn trận pháp loại nhỏ tạo thành, cái này quá là hiếm thấy, chí ít Dương Lỗi vẫn chưa từng thấy qua, nhìn dáng vẽ Dương Lỗi giật mình không nhỏ, trong lòng mọi người cũng nghi hoặc không ngớt, như thế nào? Nhìn ra manh mối gì không? Trương Dật hỏi, có biện pháp phá giải không? Cổ Thu Hàng nói, cái phiền toái này lớn, trận pháp này gọi là thức linh biện vi trận, dương lỗi nói, thức linh biện vi trận. Danh tự này ngược lại cũng kỳ lạ, tiêu thanh thạch nhìn dương lỗi nói, có biện pháp nào làm cho chúng ta vô thanh vô tức tiến vào bên trong cấm địa hay không? Chuyện này, có điểm phiền phức, thức linh biện vi trận này là do hơn vạn tiểu trận pháp tạo thành, người nói cái gì? hơn vạn tiểu trận pháp tạo thành, chuyện này, này quá kinh khủng đi, minh ám ở một bên nhỏ giọng nói. Không tốt, có người, mọi người vừa nhìn, giật nảy cả lên, thật đúng là có người đến, người này tu vi bất quá là thông huyền đại viên mãn là một tử sam nữ tử, bên hông treo một thanh đoạn kiếm, tướng mạo cũng vô cùng thanh tú, thế nhưng giữa hai lông mày che kính sát khí, sát ý lăng nhiên, vừa nhìn nữ tử này liền biết giết qua không ít người, bằng không thì không thể nào sẽ có một loại cảm giác như vậy, mặt sau đuổi theo một nam tử, nam tử này chính là tử viêm trước đó bản thân dương lỗi nhìn thấy. Tinh Nhi, ngươi chờ ta một chút, nam tử kia đuổi lại đây, cơ hội, đây là cơ hội, nhìn hai người liền muốn đi vào trong trận pháp, trong lòng dương lỗi kinh hỉ một khi hai người này tiến vào trong trận pháp, như vậy mình liền có cơ hội, lúc này mọi người thấy ánh mắt dương lỗi, cũng rõ ràng, ánh mắt giao lưu một phen, mọi người cũng rõ ràng chủ ý của dương lỗi, nếu muốn bài trừ trận pháp này, thực sự là không dễ dàng, nhưng muốn trà trộn đi vào, vẫn là có thể. Thời điểm hai người ở phía trước tiến vào bên trong, mình có thể theo ở phía sau, đương nhiên đây không phải đơn giản như vậy, nhiều trận pháp như vậy, mình cần khống chế, bất quá cái này đối với dương lỗi mà nói, cũng không quá khó khăn, dương lỗi nắm giữ chân thực ưng nhãn, có thể quan sát đến trận pháp biến hóa rất nhỏ, cho nên mình cần thống chế biến hóa này, để thức linh biện vi trận này phân biệt ra nhóm người mình cùng trước đó như thế, cái kia là được rồi. Điều này làm cho Dương Lỗi nghĩ tới hệ thống phân biệt vân tay thời điểm trên địa cầu, trong nháy mắt hai người kia bước vào trận pháp, Dương Lỗi cảm giác được trận pháp biến hóa rất nhỏ, điều này làm cho Dương Lỗi đại hỷ, trận pháp này biến hóa không khó, nguyên lai là một loại phân biệt chân khí đặc thù, đối với Dương Lỗi mà nói, bắt chước loại chân khí này, quá đơn giản, Dương Lỗi tu luyện huyền nguyên quyết, hoàn toàn có thể làm được đến, chúng ta đi, sau khi chờ hai người tiến vào, Dương Lỗi nói, có nắm chắc không? Vạn nhất lần này lại bị phát hiện, chúng ta đã có thể phiền phức lớn rồi, một bên cổ thu hàng nói, dương lỗi gật đầu, nhị thúc, yên tâm đi, chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không đi làm, được, ta tin tưởng ngươi, lần này liền nhờ vào ngươi, cổ thu hàng thấp dọng nói, không thành vấn đề, dương lỗi nói, dương lỗi đi ở trước nhất, mà mọi người theo sát phía sau, đám người cổ thu hàng đi theo phía sau dương lỗi vô cùng lo lắng, dù sao trước đó đã bị phát hiện một lần, nếu như lần này thất bại nữa lại bị phát hiện, như vậy sự tình sẽ phiền toái, rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ kế hoạch thất bại, cho nên mọi người vẫn là rất lo lắng. Bất quá ngoài ý muốn chính là, mọi người đi theo phía sau dương lỗi, lại rất dễ dàng tiến vào trong trận pháp, mà không có phản ứng chút nào. Sau khi hữu kinh vô hiểm tiến vào trong trận pháp, tất cả mọi người là hết sức tò mò, đến cùng dương lỗi là làm sao né qua trận pháp này. Bất quá bây giờ không có thời gian để mọi người hỏi nhiều. Sau khi tiến vào, Liền phát hiện thật nhiều đệ tử tuần tra, từng cái từng cái tu vi đều không kém, yếu nhất cũng đạt tới thông huyền cảnh giới, một cổ khí tức sơ sát phả vào mặt, thật là nhiều người, tu la điện này thật cường đại, hơn nữa không chỉ là những người này, dương lỗi còn cảm giác được vài cổ khí tức cường hãng, những người này tu vi đều không thể so huyết quỳ kia yếu, điều này làm cho dương lỗi vô cùng lo lắng, nhiệm vụ lần này vô cùng gian khổ a không nghĩ tới tu la điện này thực lực cường đại ngoài ý muốn, không chỉ là dương lỗi, Đám người cổ thu hàng cũng khiếp sợ không thôi, tu la điện này so với tu la điện nhiều năm trước cũng không chút nào nhược, thậm chí còn hơn lúc trước, chẳng trách, tu la điện này đã có thực lực đi bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận, giả tâm to lớn, chỉ sợ là muốn mưu đồ toàn bộ sùng vũ đại lục, một nhóm người đi tới một địa phương bí mật, ẩn thân phù dĩ nhiên mất đi hiệu lực, bất quá lúc này đã ở trong một góc, không cần lo lắng bị phát hiện, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, trương giật nói, tiểu lỗi, Ngươi còn có bao nhiêu ẩn thân phù, ẩn thân phù vào lúc này cũng đã thành thứ then chốt, bây giờ trải qua thời gian dài như vậy tiêu hao, ẩn thân phù đã tiêu hao rất lớn, không còn sót lại nhiều, cho nên cổ thu hàng không thể làm gì khác hơn là hỏi dương lỗi, xem hắn còn dư lại bao nhiêu, ẩn thân phù, ta cũng không có bao nhiêu, dương lỗi lắc đầu nói, chuyện này, này có thể như thế nào cho phải, không có ẩn thân phù, như vậy muốn tiếp cận trung tâm cửu thiên luyện hồn đại trận kia. Căn bản là chuyện không thể nào, Tiêu Thanh Thạch nói, chương 565, những vấn đề mới. Cổ thu hàng cũng cười khổ không ngớt, nhìn Dương Lỗi nói, tiểu lỗi, ngươi bây giờ có thể chế tác ẩn thân phù sao? Dương Lỗi nghe vậy gật đầu nói, cái này ngược lại là không có vấn đề, bất quá cho dù ta bây giờ bắt đầu chế tác ẩn thân phù, cũng chế tác không ra bao nhiêu, nhiều nhất chừng 10 tấm, dừng một chút, Dương Lỗi lại nói, hơn nữa cần không ít thời gian. E sợ tu la điện sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Vậy ngươi còn có biện pháp gì khác không? Trương giật nói. Ta biết tiểu tử ngươi quỷ kế đa đoan. Bây giờ là lúc ngươi phát huy sở trường này. Dương lỗi cười khổ không ngớt. Mình cái gì gọi là quỷ kế đa đoan? Có sư phụ nói đồ đệ mình như vậy sao? Được rồi. Trương giật trưởng lão. Ngươi cũng không nên làm khó dương lỗi. Đây thật là một nan đề. Chúng ta đều không có biện pháp gì. Dương lỗi mới bao lớn. Làm sao sẽ có biện pháp gì? Cổ Thu Hàng nói, nhưng mà, nhưng mà, nếu như chúng ta ngay cả tới gần cũng không được, còn nói gì phá hoại cửu thiên luyện hồn đại trận này, Trương Giật nói, như vậy đi, ta đi ra dẫn sự chú ý của bọn hắn, các người nhân cơ hội tới gần trận Pháp, sau đó nghĩ biện Pháp bài trừ cửu thiên luyện hồn đại trận này, hoàn thành nhiệm vụ, Cổ Thu Hàng suy nghĩ một chút, nhìn mọi người nói, cái này không được, quá nguy hiểm, ngươi có biết, nơi này cao thủ như mây, Nếu như ngươi đem lực chú ý hấp dẫn qua Cái kia liền chỉ có một con đường chết Đám người trương giật lắc đầu liên tục nói Ta đây tự nhiên biết Bất quá đây là biện pháp duy nhất Tốc độ của ta nhanh nhất Tu vi cũng cao nhất Chỉ có ta đem sự chú ý của bọn hắn hấp dẫn qua Các ngươi mới có cơ hội Cổ thu hàng bất đắc dĩ nói Đương nhiên Nếu như các ngươi còn có biện pháp tốt hơn Vậy ta rửa tay lắng nghe Dương lỗi nhìn một chút mọi người nói Như vậy đi Ta Dương lỗi chưa dứt tiếng Cổ thu hàng liền cắt đứt hắn nói, không được, không được, tiêu thanh thạch cũng nói, tu vi của ngươi quá yếu, cho dù ngươi sử dụng huyện ảnh phân thân cũng không được, huyện ảnh phân thân của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng ngươi có biết, tu vi của ngươi quá yếu, tu vi đạt đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới, tiêu diệt phân thân của ngươi, chỉ cần một chiêu là được rồi, không sai, thạch đầu nói không sai, ngươi đi, cho dù có phân thân, cũng bất quá là một chiêu chi địch, hơn nữa chúng ta cần ngươi bài trừ trận pháp. Ở chỗ này, cũng chỉ có ngươi trình độ trận pháp cao nhất, cho nên nhiệm vụ của ngươi cũng là trọng yếu nhất, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể cấp tốt tìm tới vị trí nhược điểm của cử thiên luyện hùng đại trận. Nói như vậy, chúng ta có thể lấy tốc độ nhanh nhất, dùng phương thức ít sức nhất bài trừ trận pháp. Cổ Thu Hàng cũng gật đầu nói, ách, các ngươi đều hiểu lầm, ta là người ngu như vậy sao? Ta là nói ta có biện pháp, dương lỗi nhìn dáng vẻ mọi người kích động như vậy, không khỏi cười nói, cái gì? ngươi có biện pháp. Sao không nói sớm, cổ thu hàng vội vàng kéo tay Dương lỗi nói, ta mới mở miệng, các ngươi căn bản cũng không có cho ta cơ hội nói chuyện A Dương lỗi bất đắc dĩ mở ra hai tay, một mặt vô tội nói, thật có lỗi, chúng ta đều nghĩ ngươi muốn đi dẫn ra bọn hắn. Tiêu Thanh Thạch nói, chúng ta cái này cũng là quan tâm ngươi A đúng vậy, ngươi cũng đừng trách chúng ta, chuyện quá khẩn cấp, vẫn là trước tiên nói đi, ngươi đến cùng có ý định gì. Cổ thu hàng nói, không sai, Nhanh lên một chút nói ra biện pháp của ngươi. Nhìn xem có được hay không, trương giật cũng nói, các ngươi nhìn, dương lỗi ở trước mặt mọi người thi triển biến hình thuật, đem mình biến thành một người khác, cùng nam tử lúc trước tiến vào trong trận pháp kia quả thực một màu như thế, không nhìn ra chút kẻ hở nào, nhìn dương lỗi như thế, mọi người kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới dương lỗi lại có thủ đoạn như vậy, lại ngay cả mình cũng nhận không ra, không chỉ là khuôn mặt thay đổi, ngay cả khí tức cũng giống nhau như đúc. Thuật dịch dung, tiểu lỗi, không nghĩ tới thuật dịch dung của tiểu tử ngươi lại xuất sắc như thế, đây thật là một biện pháp tốt, ngươi giúp chúng ta dịch dung một thoáng, lẫn vào trong bọn họ, nếu như vậy, liền càng dễ dàng hơn tiếp xúc đến trung tâm cửu thiên luyện hồn đại trận, như vậy, chúng ta không chỉ có thể rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể thông dông đào tẩu, nhìn thấy dương lỗi như thế, cổ thu hàng không khỏi vỗ tay quát lên, mà lúc này tiêu thanh thạch lại nói, tiểu lỗi, ngươi có nắm chắc sao? Như vậy tuy rằng có thể được, nhưng nếu như xuất hiện một điểm nhỏ sai lầm đều là trí mạng. E sợ thuật dịch dung này cũng không phải là đơn giản như vậy chứ. Dương Lỗi gật đầu nói, này xác thực không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa ta đây cũng không phải là thuộc dịch dung. Đây là biến hình thuật. Biến hình thuật học tập rất khó khăn. Căn bản không phải một sớm một chiều có thể học được. Biến hình thuật, cổ thu hàng nghe vậy vẻ mặt đau khổ. Biến hình thuật này kỳ thực ở bên trong huyền cơ môn cũng có. Nhưng mà có thể luyện thành biến hình thuật quá ít, mấy vạn năm qua, cũng chỉ có một người mà thôi. Làm sao, dị thúc biết biến hình thuật này, dương lỗi kinh ngạc nhìn cổ thu hàng. Nếu như đây thực sự là biến hình thuật, như vậy chúng ta vẫn là tìm phương pháp khác đi. Cổ thu hàng nói, không sai, nếu như là biến hình thuật, chúng ta căn bản không thể nào học được, mà không phải vấn đề thời gian. Trương Dật cũng nói, tại sao, tiêu thanh thạch không rõ, biến hình thuật ở bên trong huyền cơ môn chúng ta tồn tại mấy trăm ngàn năm. Từ khi biến hình thuật bị mang về huyền cơ môn tàn thư các ta, vẹn vẹn chỉ có một người luyện thành, những người khác cũng từng thử nghiệm tu luyện qua, bất quá đều giống thật mà là giả, căn bản không cách nào tu luyện thành công, trương giật cười khổ nói, vậy làm sao bây giờ? Biến hình thuật này không được, phải như thế nào mới có thể đạt đến mục đích? Tới gần cửu thiên luyện hồn đại trận, tiêu thanh thạch nói, nhưng dương lỗi nở nụ cười, nói, ta nói có biện pháp, tự nhiên là có biện pháp. Làm sao có khả năng ngay cả điểm ấy nắm chặt cũng không có đây. Lẽ nào ngươi có thế để cho chúng ta ở trong thời gian ngắn học được biến hình thuật. Cổ thu hàng há to miệng, nhìn dương lỗi nói. Làm sao có khả năng, cái này ta không làm được. Bất quá lẽ nào các ngươi không có từng nghe nói qua một loại đang dược sao. Dương lỗi miễn cười nói, đang dược. Ngươi nói, tiểu lỗi ngươi là nói dịch dung đang. Tiêu thanh thạch nhất thời liền nghĩ đến một loại đang dược cực kỳ đặc thù. Đang dược có thể trợ giúp người dịch dung cũng chỉ có dịch dung đan kia, không sai, chính là dịch dung đan, vẫn là tiêu thúc thúc kiến thức quyên bác, dương lỗi mỉm cười lấy ra một bình ngọc, trong bình ngọc này, chính là dương lỗi luyện chế dịch dung đan, dịch dung đan này đầy đủ dùng, tổng cộng có 12 viên, mà dương lỗi thì không cần dịch dung đan này, chương 566, dịch dung đan dịu dụng. Chuyện này, tiểu lỗi ngươi lại có dịch dung đan, cho chúng ta kinh hỷ thực sự là càng ngày càng nhiều, không chỉ có ở phương diện trận pháp, Phù triện có trình độ, tại phương diện luyện đan cũng là trình độ phi phàm, có dịch dung đan này, như vậy nhiệm vụ lần này bọn ta thành công sát xuất sẽ đại đại tăng lên, cổ thu hàng vui vẻ không ngớp, vội từ trong tay Dương Lỗi nhận lấy bình ngọc dịch dung đan, sau khi bắt được, phát đến trong tay mọi người, Dương Lỗi nói, dịch dung đan này, chỉ có hiệu lực một ngày, hơn nữa chỉ có thể dịch dung một lần, nếu như tự mình bỏ thuộc dịch dung, như vậy đan dược này sẽ không có hiệu quả lần thứ hai. Cho nên mọi người phải nhớ kỹ, đương nhiên ở phương diện khí tức khí chất mọi người lựa chọn người khí chất gần gũi nhất với mình, bằng không thì vẫn là rất khó che giấu. Cái này chúng ta biết, cổ thu hàng nói, được rồi, chúng ta tiếp đó, liền phải tìm mục tiêu thích hợp, nếu như người tu vi quá cao, căn bản không có cách nào giả trang, cho nên chúng ta lựa chọn mục tiêu, tu vi không thể quá cao, đương nhiên cũng không thể quá thấp, tu vi quá thấp, địa vị cũng thấp. Như vậy căn bản là không cách nào tiếp xúc đến hạt nhân, cho nên lựa chọn mục tiêu, cũng cần thận trọng cân nhắc, biết rồi, mọi người nói, được, chúng ta hành động, mọi người lần thứ hai bóp nát ẩn thân phù, đi tìm mục tiêu từng người, còn lẫn nhau trong lúc đó phân biệt, ngược lại là rất dễ dàng, tất cả mọi người sẽ ở trên tay phải mình làm ra một tiêu chí đặc thù, như vậy thuận tiện phân biệt người mình, bằng không thì nếu như ngộ sát, cái kia sẽ không hay, dương lỗi nở nụ cười. Cũng bóp nát ẩn thân phù Bất quá dương lỗi cũng không tính sử dụng biến hình thuật Đối với dương lỗi mà nói Nắm giữ liễm tức giới chỉ Còn có chân thực ưng nhãn Căn bản không cần lo lắng Chỉ cần mình mở ra chân thực ưng nhãn Nếu như không có tình huống đặc biệt căn bản sẽ không bại lộ Đương nhiên cho dù bại lộ Dương lỗi cũng không lo lắng Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ Mình vẫn có thể mở ra mộng ảo thế giới Tiến vào thế giới của mình Một khi tiến vào Cho dù đối phương tu vi lại cao hơn cũng không có cách nào nắm mình, trừ khi là tốc độ của đối phương quá nhanh, hơn nữa tu luyện chính là không gian pháp tắc chi lực, đem không gian quanh thân mình trong nháy mắt cầm cố, nhưng tu luyện không gian pháp tắc chi lực, hơn nữa có thể đạt đến cấp độ như vậy, có tuy rằng có, nhưng nghĩ đến vận khí của mình cũng sẽ không kém cỏi như vậy, cho nên Dương Lỗi không lo lắng chút nào, ngược lại là mấy người khác, để Dương Lỗi có chút lo lắng. Đương nhiên vừa nghĩ, bọn họ từng cái từng cái tu vi đều là cực kỳ lợi hại. Tu vi kém cỏi nhất minh ám, cũng không hề đi vào, cho nên cũng không cần lo lắng. Đương nhiên, cho dù dương lỗi có nắm chắc, cũng sẽ không ngốc đến hướng về những gia hỏa tu vi cực cường bên kia đi, cho nên lựa chọn tự nhiên là những thủ vệ thực lực tương đối kém đi. Dương lỗi lựa chọn chính là mặt đông. Mặt đông xem ra có một cổ khí tức mạnh mẽ, cổ khí tức này cùng trước đó gặp được huyết quỳ mơ hồ cao hơn một bậc, cũng là mạnh mẽ nhất bên trong mấy cổ khí tức mạnh mẽ. Bất quá dương lỗi rất rõ ràng. Của khí tức này tuy rằng nhìn như cường đại, nhưng thật ra bên trong mấy gia hỏa cường đại này là yếu nhất. Bình thường nói đến, thực lực càng mạnh, như vậy liền càng có thể thu liễm khí tức bản thân. Một ít cường giả tu vi đạt tới đỉnh phong, căn bản sẽ không tảng mát ra một chút khí tức. Cùng người bình thường như thế, dương lỗi sẽ không chọn mấy cái phương hướng khác. Phương hướng kia căn bản không có khí tức cường giả mới là kinh khủng nhất. Chạy hướng kia đi, đó chính là ngốc tới cực điểm. Rất nhanh dương lỗi liền tới một chỗ ngóc ngách, chỗ này chính là một chỗ ẩn giác của cử thiên luyện hồn đại trận, cũng là địa phương sát khí yếu nhất, nhưng nơi này người khác căn bản không phát hiện được, cho dù là người sáng lập trận pháp này, cũng chưa chắc có thể tìm được, bất quá dương lỗi không như vậy, bằng vào năng lực của chân thực ưng nhãn, có thể nhìn thấu hết thảy nguy trang, hết thảy ảo ảnh trên đời, dương lỗi có thể dễ dàng tìm tới vị trí này, dương lỗi mới đi tới nơi này, đang muốn nghỉ ngơi một chút, kiểm tra những vị trí khác, muốn thế nào mới có thể đi vào trong mắt trận, liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, dương lỗi vội giấu kín Đi tới là một nam tử áo màu máu, cầm trong tay một thanh trường đao, này là đệ tử bình thường, bất quá xem tiêu chí trên góc áo, hẳn là so với những tuần tra đệ tử bình thường muốn cao hơn một ít, tu vi ở âm dương cảnh, những ngày tháng này, cũng không biết lúc nào mới kết thúc, ngày mai sẽ phải bắt đầu, 10.000 người huyết tế, ai? Đây là nghiệp chướng A, người kia đi tới tảng đá lớn cách dương lỗi không xa nằm xuống, binh khí ném tới một bên, đem trường đao mình mang theo, cũng bỏ qua một bên, nghe được người này nói, dương lỗi vốn là muốn liền như vậy giết hắn, sau đó dựa vào thân phận của hắn lẫn vào trong đó, bất quá gia hỏa này lương tâm chưa phai mờ, để dương lỗi quyết định tha hắn một mạng, tha cho hắn một mạng, đương nhiên cũng phải nhìn hắn có hợp tác hay không, nếu như không muốn hợp tác, đây cũng là không có cách nào không thể làm gì khác hơn là giết, người nào, ngươi không cần thẩn trương, dương lỗi đi ra, nhìn hắn nói, nếu ta dám xuất hiện ở đây, như vậy liền có nắm chắc, ta nhìn ngươi cũng không phải là người không có lương tâm, cho nên mới muốn cùng ngươi nói chuyện, bằng không thì ta có thể dễ dàng lấy tính mạng ngươi, ngươi, ngươi là chính đạo đệ tử, khuyết y đệ tử kia vốn khá là khẩn trương, bất quá lập tức bình tĩnh lại, nhìn dương lỗi, trên mặt cũng không hề có lo lắng cùng sợ sệt gì, cũng không có dáng vẻ muốn la to, dương lỗi gật đầu, không sai, ta là đệ tử huyền cơ môn, mục đích tới nơi này, không cần phải nói, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, ta đương nhiên biết, các ngươi là đến ngăn cản tu la điện ta bố trí cử thiên luyện hồn đại trận, hắn lần thứ hai ngồi xuống, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì, ngươi tự tin như vậy, lẽ nào ngươi không muốn đi tranh công? Phải biết, nếu như ngươi bắt lấy ta, hoặc là đem ta bộc lộ ra, Ngươi khẳng định có thể đạt được cao tầng tu la điện thưởng thức. Dương lỗi hơi có chút giật mình. Không nghĩ tới gia hỏa này lại bình tĩnh như thế. Không một chút nào lo lắng mình đem hắn giết đi. Còn có, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Giết ta? Ha ha, ngươi sẽ không? Thú vị, dương lỗi không khỏi nở nụ cười. Ngươi ngược lại là rất tự tin. Bất quá ngươi nói không sai. Nếu như ta muốn giết ngươi mà nói, như vậy ngươi đã sớm chết. Cái này ta tự nhiên rõ ràng. Được rồi. Ngươi cần ta giúp ngươi cái gì? Quyết y nam tự nói, chương 567 Làm sao phá trận? Ngươi tại sao muốn giúp ta? Bộ dáng này của hắn Thật ra khiến dương lỗi cũng có chút hoài nghi Dù sao nếu như vậy, vậy cũng quá dễ dàng Một khi đó là âm mưu Như vậy mình thậm chí khả năng chết không có chỗ chôn Cái này không phải là đùa giỡn Cho nên dương lỗi không thể không thận trọng Nếu như ta nói, chính là trước kia ngươi nói Ta lương tâm chưa phai mờ Ta không muốn xem nhiều người vô tội chết ở chỗ này như vậy, ngươi có tin hay không? Hắn nhìn dương lỗi nói, đối với dương lỗi cảnh giác, trong lòng hắn cũng không thèm để ý, dù sao đây không phải là một chuyện nhỏ, huống chi mình cùng hắn vốn là chưa quen thuộc, đối với một người chưa quen thuộc, hơn nữa trước đó vẫn là địch nhân, nắm giữ lòng cảnh giác, thái độ hoài nghi, là rất bình thường, được, ta tin tưởng ngươi, dương lỗi lực lượng tinh thần cường đại đến mức nào? Bây giờ gia hỏa này bất quá là âm dương cảnh mà thôi, chỉ cần hắn nói láo, dương lỗi liền có thể phát giác dị dạng, đương nhiên trừ khi hắn nói láo đã đạt đến cấp bậc đại sư, mà từ nét mặt của hắn đến xem, hắn hẳn là không có nói dối, lui thêm bước nữa mà nói, cho dù hắn muốn lừa gạt mình, vậy thì như thế nào, chỉ cần mình bảo trì cảnh giác, muốn chạy trốn, cái kia vẫn là không có vấn đề gì, ngươi thật tin tưởng ta, lẽ nào không lo lắng ta là lừa ngươi. Lần này ngược lại là đến phiên huyết y Nam tử giật mình huyết y Nam tử gọi là chu Chính là một vị đệ tử nội môn của Tu la điện bây giờ hơn 300 tuổi tu vi âm dương cảnh cấp 7 có thể ở cái tuổi này đạt đến tu vi như vậy xem như là không tồi ngươi sẽ gạt ta sao Dương lỗi nói Ngươi đã tin tưởng ta như thế như vậy chu chính ta tất nhiên sẽ không có lỗi với ngươi nói đi Ngươi muốn biết cái gì muốn làm như thế nào chu Chính thấy Dương lỗi tin tưởng mình trong lòng khá là cảm động, nếu như không phải là bởi vì Tu La Điện tam trưởng lão đối với mình có ơn chu chính sớm liền rời đi Tu La Điện, bất quá bây giờ Tu La Điện lại muốn bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận, dùng sinh hồn 100.000 người đến tế luyện, đây không phải là hắn muốn nhìn thấy, này quá tàn nhẫn, vì bản thân chi tư, vì quyền lợi của mình lại làm ra quyết định tuyệt diệt nhân tính như vậy, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu, bất quá lấy tu vi của ngươi, Nếu muốn phá hoại Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận này, căn bản là không thể nào, tuy rằng thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, thế nhưng cho dù là có 10 cái, hoặc là 100, cũng không đủ." Chu Chính nói, "Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận cực kỳ khủng bố, hiện tại đã bắt đầu bố trí, trừ khi là có chính tạo hóa cảnh cường giả đồng thời công kích chính phương hướng, hơn nữa phải ở thời gian cực dương mới có thể bài trừ." Chu Chính này đối với Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận quen thuộc, thật ra khiến Dương Lỗi giật mình. Quen thuộc trận pháp như vậy, vậy thì chứng minh hắn ở tu la điện địa vị không thấp, nếu địa vị không thấp, vì sao hắn lại hướng tu la điện bất mãn đây? Vẹn vẹn là bởi vì 100.000 sinh hồn kia sao, chính tạo hóa cảnh cường giả, ở thời gian cực dương công kích chính phương vị, dương lỗi giật mình nhìn hắn, phải tìm được chính tạo hóa cảnh cường giả đồng thời công kích chính cái phương vị, này quá khó khăn, căn bản không thể nào, ngươi đừng nói cho ta, chính đạo các ngươi, cũng chỉ có ngươi một người đến đây. Chú Chính nói, đương nhiên không phải, bất quá chính tạo hóa cảnh cường giả, là không thể nào, nếu như có chính tạo hóa cảnh cường giả, còn cần giấu đầu lòi đuôi như vậy sao? Dương lỗi nói, nói giỡn, nếu quả thật có chính võ giả tu vi cường đại như vậy đến, đủ để tiêu diệt tu la điện. Ngươi đem tu la điện nhìn quá đơn giản, ngươi có phải cho rằng, nếu như có chính tạo hóa cảnh cường giả, liền có thể đánh tan tu la điện hay không? chu Chính tự hồ xem thấu ý nghĩ trong lòng Dương lỗi Nhìn hắn nói, nếu ngươi nghĩ như vậy liền sai rồi, thực lực Tu La Điện hoàn toàn không chỉ như thế, phải biết Tu La Điện cũng không chỉ có một cửu thiên luyện hồn đại trận, nếu như quả thật có bảy đại tiên tông vây công, hoặc là Tu La Điện gặp được nguy cơ to lớn nhất, như vậy Tu La Điện sẽ mở ra chung cực hộ sơn trận pháp, trận pháp này đừng nói là chính tạo hóa cảnh cường giả, cho dù là tiên nhân trong truyền thuyết, cũng chưa chắc có thể công phá, ngươi biết thật nhiều. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi tại Tu La Điện đến cùng là địa vị gì? Những chuyện này không phải đệ tử bình thường có thể biết được Dương Lỗi càng ngày càng hiếu kỳ Trước đó Dương Lỗi cũng sử dụng giám định thuật giám định nhưng có thể xem chỉ là tên, tuổi còn có tu vi của Chu Chính Cái khác đều không rõ ràng Cái này không trọng yếu Trọng yếu chính là hiện tại phải ngăn cản bọn họ bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận mới được Chu Chính vô cùng lo lắng nói Ngươi không phải nói Hiện tại bọn họ đã bắt đầu bố trí Trừ khi có chính tạo hóa cảnh cường giả, ở thời gian cực Dương mới có thể bài trừ trận pháp sao? Như vậy nói cách khác, chúng ta bây giờ căn bản không có khả năng. Dương lỗi lắc đầu nói, kỳ thực Dương lỗi rõ ràng, muốn bài trừ cử thiên luyện hồn đại trận này, vẫn là có thể, mặc dù mình vẫn không nhìn tới trận pháp cụ thể là tình huống nào, thế nhưng mỗi trận pháp đều sẽ có nhược điểm của mình, như mỗi người đều sẽ có nhược điểm của mình như thế, trong vũ trụ không có khả năng có đồ vật hoàng mỹ. Bất luận cái gì đều sẽ có địa phương khắc chế hắn, vạn vật tương sinh tương khắc, mà cửu thiên luyện hồn đại trận này tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng nhất định có địa phương có thể phá giải hắn, cho dù là bố trí thành công. Không sai, một khi bố trí thành công, nếu muốn bài trừ cửu thiên luyện hồn đại trận, chính tạo hóa cảnh giới cường giả, đây bất quá là điều kiện cơ bản nhất, chu chính gật đầu nói, nhưng vào lúc này vẫn vẹn vẹn là bắt đầu, chúng ta có thể kéo dài thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian. Nếu muốn bài trừ cửu thiên luyện hồn đại trận này, ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể làm được, dù sao bảy đại tiên tông không phải là bài biện, bảy đại tiên tông phát triển nhiều năm, cường giả như mây, muốn tìm ra chính tạo hóa cảnh võ giả, hẳn không phải là việc khó, chú chính nhìn dương lỗi nói, kéo dài thời gian. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, phải như thế nào kéo dài thời gian? Lẽ nào dựa vào ngươi ta, tuy rằng ta không biết ngươi ở Tu La Điện đến cùng là địa vị gì? nhưng có thể nhìn ra được địa vị của ngươi không thấp hơn nữa có thể đem cửu thiên luyện hồn đại trận hiểu rõ thấu triệt như vậy đối với cửu thiên luyện hồn đại trận tiếp xúc khẳng định không ít đây chính là nói ngươi có thể mang ta đi đến hiện trường bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận thậm chí có thể tham dự trong đó dương lỗi con mắt không nhúc nhít nhìn chu chính chương 568 phương pháp phá trận ngươi suy đoán không sai địa vị của ta tại tu la điện không thấp sư tôn của ta Là Tu La Điện tam trưởng lão, tu vi của hắn tại toàn bộ Tu La Điện, không phải cao nhất, nhưng là địa vị tôn sùng nhất ở Tu La Điện, hắn là một tôn sư cấp trận pháp sư, cửu thiên luyện hồn đại trận này chính là hắn bố trí, chú chính nói, ngươi kéo dài thời gian, rốt cuộc muốn làm thế nào, dương lỗi nhìn hắn, hiện tại thời gian thật sự không nhiều, mình cần ở bên trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, nếu không phải như vậy, thời gian đến kỳ hạn, coi như là thành công ngăn cản. Như vậy nhiệm vụ cũng coi như là thất bại, nếu như vậy, cái kia càng thêm bi kịch, cho nên thời gian cấp bắt, dương lỗi không muốn làm trễ nải. Kỳ thực, chúng ta không thể trực tiếp phá hoại trận pháp, nhưng chúng ta có thể từ một phương diện khác bắt tay, Chu chính nói, ngươi ngược lại là nói một chút xem. Chúng ta có thể từ chỗ nào bắt tay, dương lỗi cũng hiếu kỳ, gia hỏa này đến cùng có biện pháp tốt gì. Nếu như có thể được, liền dựa theo lời hắn nói đi làm, ngươi suy nghĩ một chút cử thiên luyện hồn đại trận trọng yếu nhất là cái gì? Mắc trận, dương lỗi không chút suy nghĩ liền trả lời, một trận pháp, mắc trận trọng yếu nhất, một khi mắc trận bị phá, như vậy trận pháp này, cũng sẽ bị phá, nhưng chu chính nghe vậy lại cười lắc đầu, không đúng, không phải mắc trận, mắt trận này mặc dù trọng yếu, nhưng mà đối với cửu thiên luyện hồn đại trận mà nói, trọng yếu nhất không phải mắc trận, không phải mắc trận. Điều này sao có thể, đối với bất luận trận pháp nào mà nói, Mắc trận chính là lực lượng cội nguồn của trận pháp, một khi mắc trận mất đi hiệu lực, như vậy trận pháp coi như là lợi hại hơn nữa, cũng vô ích, nếu như không phải mắc trận, vậy ngươi nói cái gì trọng yếu nhất, dương lỗi nhìn chu chính, trong lòng bất mãn hỏi, ngươi nói không sai, lực lượng cội nguồn, một trận pháp trọng yếu nhất là lực lượng cội nguồn, không còn lực lượng cội nguồn, như vậy toàn bộ trận pháp này, liền vô dụng, mà mắc trận cửu thiên luyện hồn đại trận, xác thực cũng là lực lượng cội nguồn. Bất quá lực lượng cội nguồn này, lại là do cái gì tới cung cấp đây? Chu Chính miễn cười nhìn dương lỗi, kỳ thực nói là mắt trận cũng không tính sai. Linh thạch hay là tiên thạch, dương lỗi suy nghĩ một chút, ngoại trừ hai thứ đồ này, cũng sẽ không có cái khác. Nói như vậy, vì trận pháp cung cấp nguồn năng lượng, một cái chính là thiên địa nguyên khí, nhưng bình thường trận pháp đặc biệt lợi hại, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí đến chống đỡ trận pháp, cái kia là còn thiếu rất nhiều. Cho nên bình thường trận pháp vi lực cực cường, đều là có linh thạch hoặc là tiên thạch là nguồn cung cấp năng lượng. Không phải, trận pháp bình thường cần chính là linh thạch, nhưng nếu như ngươi nghĩ trận pháp này cần chính là linh thạch, cái kia cũng không cần suy tính. Chú Chính nói, đương nhiên cửu thiên luyện hồn đại trận này cũng cần linh thạch nhất định, bất quá không nhiều. Còn tiên thạch, tại sùng vũ đại lục này ta là chưa từng thấy qua môn phái nào nắm giữ tiên thạch, đó là đồ vật trong truyền thuyết, đến cùng là cái gì? Ngươi cũng đừng quanh co, bây giờ thời gian cấp bách, ta cũng không có nhiều thời giờ cùng ngươi làm lỡ như vậy, cho nên, làm phiền ngươi nhanh lên một chút, nói thẳng ra chính đề, dương lỗi có chút không nói gì, gia hỏa này, nói nhiều như vậy, dài dòng văn tự, lãng phí thời gian, cửu thiên luyện hồn đại trận, danh như ý nghĩa, kỳ chủ muốn năng lượng khởi nguồn, là hồn phách, sinh hồn 100.000 người kia mới là cực kỳ trọng yếu, chú chính nói, dương lỗi vừa nghe, này xác thực không sai, Cửu Thiên luyện hồn đại trận trọng yếu nhất chính là 100.000 sinh hồn kia, nếu như 100.000 sinh hồn này xảy ra sự cố gì, như vậy trận pháp này cũng bố trí không được. Ngươi là nói, chúng ta có thể đối với 100.000 người kia ra tay? Dương Lỗi nói, không sai, này là biện pháp tốt nhất, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp để 100.000 người này thiếu mấy cái như vậy, chúng ta liền có thể nhiều ra thời gian. Chu Chính nói, 100.000 người, thiếu mấy cái, không sai. Nếu như có thể thần không biết quỷ không hay, cái kia càng tốt hơn, Chu chính nói, bất quá, điều này cũng có khó khăn, tuy rằng nơi này không phải vị trí phòng ngự chủ yếu của tu la điện, nhưng cũng không thể kinh thường. Cho nên, chúng ta nếu muốn làm ra mấy người, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cái này ngươi yên tâm, đối với ta mà nói, nếu như là 100.000 người, có lẽ có độ khó, nhưng nếu như chỉ là một bộ phận, ta còn có biện pháp. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết cụ thể ở địa phương nào là được rồi Dương lỗi miễn cười nói Ngươi có biện pháp Đây chính là vô cùng nguy hiểm Tuy rằng nơi này phòng ngự không có nghiêm mật như nơi trận pháp Nhưng mà cực kỳ sâm nghiêm Trong đó có một tạo hóa cảnh giới trưởng lão thủ hộ Cho nên Ngươi muốn những người đó Chuyện không phải dễ dàng như vậy Bằng tu vi của ngươi Rất khó Khó như lên trời Trừ khi là có tạo hóa cảnh cao thủ đi vào Như vậy còn có cơ hội Chú Chính nhìn dương lỗi một chút, lắc đầu nói, điểm ấy, ngươi liền không cần lo lắng, ta tự có biện pháp, mặc dù đối với Phương là một tạo hóa cảnh cường giả, nhưng dương lỗi vẫn có chút nắm chặt, mình sử dụng mộng ảo thế giới, đem những người kia mang đi, nói như vậy, tạo hóa cảnh cường giả kia, cho dù là phát hiện mình, cũng không có để tâm, bởi vì đã muộn, ngươi đã tự tin như vậy, vậy ta sẽ không nói, đây là vật ngươi cần, chu Chính ném cho dương lỗi một thẻ ngọc, được rồi. Còn có cái gì muốn ta trợ giúp, khẩn trương nói, ta phải rời đi, không có cái gì muốn hỏi, bất quá ta nghĩ, ngươi vẫn là rời khỏi Tu La Điện đi, Tu La Điện này rất nhanh sẽ bị bảy đại tiên tông vây quét, đến thời điểm đó đại quân bảy đại tiên tông vừa đến, Tu La Điện khẳng định không chống đỡ được, hơn nữa Tu La Điện này, cũng không phải là nơi lâu dài, dù sao Tu La Điện thuộc về tà đạo, chuyện ác làm tận, ngươi không tất yếu cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, dương lỗi nhìn chu chính, Tự đáy lòng hy vọng, hắn có thể rời khỏi tu la điện, dù sao, trên người hắn không có cổ sát khí kia, có thể thấy được hai tay của hắn cũng không hề dính lên bao nhiêu huyết dịch, tu la điện, ta là sẽ rời đi, bất quá không phải hiện tại, chu chính lắc lắc đầu, tại sao? Ngươi tâm đã không ở tu la điện, cần gì phải sống ở chỗ này, dương lỗi nói, cái này ngươi không nên hỏi nhiều, nói chung, nếu như ngươi không có những chuyện gì khác, như vậy ta muốn đi, miễn cho sư phụ ta nghi kỵ Chu chính lắc đầu nói, dương lỗi thở dài, không biết gia hỏa này trong lòng đến cùng là nghĩ gì, bất quá hắn biểu hiện như vậy, thật ra khiến dương lỗi khá là hoài nghi, tuy chu chính này không có nhiễm qua bao nhiêu máu tươi, nhưng cũng không có nghĩa là, mình phải trăm phần trăm tin tưởng hắn, dù sao nên có tâm phòng bị người đều là không có chỗ xấu, chương 569, xong trận. tốt lắm, ngươi cẩn trọng một chút, nếu như có chuyện gì phát sinh, liền đi huyền cơ môn tìm ta ta gọi dương lỗi, đây là tính vật của ta, dương lỗi lấy ra một khối ngọc bội, ngọc bội kia là dương lỗi cố ý chế tác, dùng để phân biệt thân phận, bất quá không thể tiến vào bên trong huyền cơ môn, nhưng có thể thông qua người khác tìm kiếm mình, ta nhận, ngươi vạn sự cẩn trọng, đúng rồi, đây là lệnh bài nội môn đệ tử, có tấm lệnh bài này, ngươi hành sự muốn thuận tiện rất nhiều, nhận lệnh bài của dương lỗi, chu chính cũng lấy ra một khối lệnh bài, Đây là nội môn đệ tử tu la điện ở bên trong tấm địa bình thường mang theo. Nhìn chu chính trời đi, dương lỗi đem khối lệnh bài này của chu chính trực tiếp để vào mộng ảo thế giới của mình. Cho dù hắn ở trên lệnh bài gian lận, vào bên trong thế giới của mình, vậy hắn cũng không cảm giác được. Đương nhiên kỳ thực dương lỗi cũng có thể đem lệnh bài để vào bên trong vô cực giới, bất quá để vào trong thế giới. Liền bảo hiểm một chút mà dương lỗi không có chú ý tới chính là khóe miệng chu chính kia lại dương lên một nụ cười nhàng nhạt một bộ gián vẽ âm mưu thực hiện được chấm chấm chấm chấm chấm chấm Dương lỗi tra nhìn xuống ngọc giảng địa đồ, dựa theo địa đồ phân bố, tìm được vị trí cần đến, thứ này lại có thể là hướng đông bắc, cách nơi này ngược lại cũng không có bao xa, cho dù là trạm bẫy, mình cũng phải đến xem, chỉ cần mình có thể đem những người kia lấy đi một bộ phận, nhiệm vụ trên căn bản liền hoàn thành, phải biết, 100.000 sinh hồn của Cửu Thiên luyện hồn đại trận này, không phải người bình thường là có thể bằng không thì tu la điện cũng sẽ không chuẩn bị nhiều năm như vậy dương lỗi tính toán một chút những người này, một cái thu vào bên trong mộng ảo thế giới cần 3 thế giới điểm như vậy 100.000 người liền cần 300.000 điểm mà bây giờ mình bất quá là 100.000 điểm mà thôi lại đổi 200.000 liền cần 20 triệu điểm hối đoái thêm vào mình trước đó đổi 20 triệu tổng cộng liền muốn tiêu hao 40 triệu, như vậy là 100 triệu liền chỉ còn lại 60 triệu suy nghĩ một chút Vẫn là đổi đi, đơn giản lại đổi 300.000 thế giới điểm, vậy chính là lưu lại 50 triệu điểm hối đoái. Đinh, người chơi có đổi 300.000 thế giới điểm hay không? Đổi, Đinh, chúc mừng người chơi thu được 300.000 thế giới điểm, tiêu hao 30 triệu điểm hối đoái. Mặc dù có chút thịt đau, nhưng những thứ này cũng là cần phải. Nếu như mình thành công hoàn thành nhiệm vụ này, khen thưởng, hẳn cũng sẽ không thiếu. Ngoại trừ làm cho mình trở thành tông sư cấp trận pháp sư, cái khác nguyên khí giá trị. Điểm hối đoái, hẳn là cũng sẽ không thiếu, mặc dù không thể toàn bộ bù đắp lại, nhưng cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều. chấm chấm chấm chấm chấm Dương lỗi lần thứ hai bóp nát ẩn thân phù, hướng về phía đông bắc đi đến, không tiến lên bao xa, liền thấy được một trận pháp, đây là một ảo trận cùng sát trận kết hợp, tạo thành một liên hoàn huyển sát trận, có thể bố trí trận pháp như vậy, tuyệt đối là tông sư cấp trận pháp sư, chẳng trách, nơi này phòng ngự không có nghiêm mật như vậy. Có trận pháp như thế bảo vệ, trừ khi là có tông sư cấp trận pháp sư đến đây, bằng không thì chỉ ảo trận này, cũng không có thể phá giải, muốn tiến vào bên trong, đây quả thực là người ngốc nói mê, bất quá gặp được dương lỗi, ảo trận đối với dương lỗi mà nói, không đáng giá nhắc tới, ngược lại là sát trận có một vài vấn đề, nhưng vấn đề cũng không lớn lắm, mặc dù là từng bước sát khí, bất quá ở dưới chân thực ưng nhãn của dương lỗi, hoàn toàn có thể phòng ngừa, ảo trận, dương lỗi cười lạnh một tiếng, Người bày trận, ngược lại cũng tự đại Trận Pháp này, tuy rằng cực kỳ huyền diệu Nếu như gặp phải người khác mà nói Ngược lại đúng là có chút phiền phức Nhưng đáng tiếc gặp phải mình Không có do dự chút nào Dương lỗi liền bước chân vào trong trận Pháp Chân thực ưng nhãn mở ra Từng bước từng bước, như đi dạo trong sân vắng Dễ dàng liền đi qua đạo ảo trận thứ nhất 77-49 ảo trận Dung hợp 64 loại sát trận nhỏ Hình thành trận Pháp Tuyệt đối là một đại trận, không cẩn thận liền có thể rơi vào trong đó, chết không có chỗ chôn cho dù có cường giả tạo hóa cảnh giới đến đây, muốn bài trừ, biện pháp duy nhất chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân cường đại, dốc hết sức phá, nói như vậy, bài trừ trận pháp, liền không có cách nào đối phó tạo hóa cảnh cường giả trong đó rồi, trong sân nhỏ giữa trận pháp, một lão giả trong nháy mắt mở mắt, cảm giác được có người xông vào trận pháp, vốn là cả kinh, nhưng tiếp theo lại nở nụ cười, nhỏ giọng nói, thú vị, Một thông huyền võ giả nho nhỏ Lại dám xông vào trong đại trận của ta Ta ngược lại muốn xem xem Ngươi có năng lực gì Tiến vào trong trận pháp Dương lỗi ẩn thân phù mất đi hiệu lực Dù sao dương lỗi không thể nào ở trong trận pháp Không sử dụng chân khí Cho nên không có cách nào bảo trì ẩn thân Người kia chính là tam trưởng lão Cũng chính là sư phó của chu chính Tu vi là tạo hóa cảnh Bản thân cũng là tông sư cấp trận pháp sư Gọi là Chu nhiên Bây giờ tu vi trì trệ không tiến Vốn là hắn không muốn tham dự tiếng vào bên trong sự tình tu la điện Chuyên tâm tu luyện Nhưng nếu trưởng môn tu la điện cầu đến mình Như vậy mình cũng không tiện cự tuyệt Mà nhìn thông huyền gia hỏa nho nhỏ này Lại dám xông vào bên trong đại trận của mình Thật ra khiến hắn hiếu kỳ Nếu như thiếu niên này có thể xông qua 1 phần ba trận pháp Như vậy mình liền nhiều ra một đệ tử đắc ý Dù cho rời khỏi tu la điện cũng sẽ không tiếc Lúc này dương lỗi cũng không biết Mình đã bị người giám thị Lúc này dương lỗi một bước Một bước, vận dụng Lưu Vân Bộ, dễ dàng liền đi qua ảo trận thứ hai, tốc độ nhanh chóng khiến người ta liếu lưỡi, Chu Nhiên đang chú ý dương lỗi trận to hai mắt, tên tiểu tử này tốc độ phá trận quá nhanh, cho dù đối với trận pháp rõ như lòng bàn tay, cũng không thể nào nhanh như vậy liền đi qua ảo trận phía trước, cho dù là mình, cũng không thể nào đi dạo trong sân vắng như vậy, lẽ nào tiểu tử này là một cao thủ? Là giả trừ ăn lão hổ hay sao? Hẳn là vận khí, tiểu tử này Phỏng chừng không có phát hiện trận pháp, bất quá là vận may mà thôi, trong lòng Chu Nhiên an ủi mình như vậy. Nếu như trận pháp của mình, thật ở trước mặt người trẻ tuổi kia, không đáng nhắc tới như vậy, như vậy mình chẳng phải là sống ủng rồi. Bất tri bất giác, Chu Nhiên đối với dương lỗi độ quan tâm đề cao, dương lỗi ở trước mặt ảo trận thứ ba ngừng lại, bởi vì dương lỗi cảm giác mình tự hồ bị giám thị, không sai chính là bị giám thị, loại cảm giác này rất mãnh liệt, chân thực ưng nhãn toàn bộ mở ra chung quanh kiểm tra, nhưng tu vi quá yếu, tuy Dương Lỗi đã đạt đến tứ tượng quy chân cảnh giới, nhưng mình đón lấy còn có sát trận, sát trận này tiêu hao lực lượng tinh thần rất lớn, tra nhìn một chút, không thể tìm tới đối phương, như vậy người giám thị mình này, tu vi chắc chắn sẽ không nhược, ít nhất so với huyết quỳ phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng bây giờ đã đến trình độ này, mình liền từ bỏ sao? Chương 570, trận pháp tông sư. Dương Lỗi không phải loại người dễ dàng chịu thua. Nếu đối phương không có phát động sát trận, như vậy liền chứng minh hắn bây giờ không muốn đối phó mình, hoặc là hắn căn bản không đem mình để vào trong mắt. Chu nhiên ở trong phòng chú ý dương lỗi sợ hết hồn, tiểu tử này tính cảnh giác cũng quá mạnh mẽ, lực lượng tinh thần viễn xa thông huyền cảnh giới. Có thể có cảm quan linh mẫn như thế, này cũng đủ để cho mình thu làm đồ đệ. Đối với một trận pháp sư mà nói, có ba nhân tố trọng yếu, để hắn có thể thành một trận pháp sư ưu tú hay không? Số 1 Lực lĩnh ngộ đối với trận pháp, thứ hai là tu vi lực lượng tinh thần bản thân, thứ ba, đó chính là nghị lực, thiếu niên trước mắt này, điểm thứ nhất cùng điểm thứ hai, hoàn toàn liền không cần thiết suy tính, lực lĩnh ngộ đối với trận pháp, nếu như là vận may, vậy cũng đủ để chứng minh hắn đối với trận pháp có lực lĩnh ngộ không phải chuyện đùa, bằng không thì không thể nào sẽ dễ dàng đột phá hai cái ảo trận phía trước, điểm thứ hai, tu vi lực lượng tinh thần, đó là không nghi ngờ chút nào, tu vi tinh thần lực của hắn vượt xa người bình thường, còn điểm thứ ba, nghị lực, vậy thì còn chờ khảo chứng, bất quá đồ vật nghị lực này là có thể bồi dưỡng, bây giờ hắn đã đem thiếu niên này liệt thành đệ tử của mình đến nuôi dưỡng, đệ tử này sẽ làm chân truyền đệ tử của mình, kế thừa y bác của mình, Dương Lỗi cũng không nghĩ ngợi nhiều được, tiếp tục xong trận, rất nhanh ảo trận sát trận, bị Dương Lỗi không trở ngại liền xông qua hơn một nửa. mặc dù sát trận là sát khí tứ phía, bất quá ở dưới chân thực ưng nhãn của Dương Lỗi Thêm vào Lưu Vân Bộ, hữu kinh vô hiểm đã qua, hơn nửa tốc độ qua cực kỳ nhanh, bất quá ngăn ngắn nửa giờ mà thôi, điều này làm cho Chu Nhiên trận to hai mắt, quá kinh ngạc, nửa giờ, đây cũng quá nhanh một chút, cho dù là Đại Tông Sư cảnh giới trận Pháp Sư, ở trong vòng nửa giờ, cũng không nhất định có thể đi xong hơn nữa, Dương Lỗi nghỉ ngơi một thoáng, sau khi khôi phục lực lượng tinh thần, lần thứ hai bắt đầu, rất nhanh, lại qua nửa giờ, Dương Lỗi đi xong trận Pháp. Nếu như thay đổi là những người khác, một canh giờ, đừng nói đi ra toàn bộ trận pháp này, cho dù muốn đi ra cái ảo trận thứ nhất, cũng không phải một chuyện dễ dàng, cái gọi là sai một ly đi một dặm, như vậy ở trong trận pháp, chỉ cần đi nhầm từng chút từng chút, cái kia khác biệt là ngàn dặm, cho dù biết trận pháp này, không có chân thực ưng nhãn như dương lỗi, như vậy định vị tinh chuẩn, cũng không thể nào ở trong vòng 1 giờ đi xong, mà chú nhiên ở trong phòng đã triệt để trận trong mắt, tiểu tử này, Quá lợi hại, đại tông sư cảnh giới trận pháp sư, hoặc là đã đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết, nhưng cái này không thể nào, xem tuổi của hắn, rất rõ ràng bất quá là khoảng 20 tuổi mà thôi, tại tu luyện giới, tu vi đạt đến tạo hóa cảnh, đối với một người, tuổi càng nhỏ, càng là dễ dàng nhìn ra, rất hiển nhiên, thiếu niên đi ra bản thân tỉ mỉ bố trí trận pháp này, tuổi của hắn tuyệt đối sẽ không vượt quá 50 tuổi, xem ra hẳn là khoảng 20 tuổi. Mà lúc này dương lỗi đi xong trận pháp, chân thực ưng nhãn toàn lực triển khai, tìm vị trí mục tiêu của mình. Khi dương lỗi nhìn quét đến phòng ốc phía trước, không khỏi giật mình, người này biểu hiện giống như là người bình thường, khí tức không có một chút nào lộ ra ngoài. Cao thủ, đây tuyệt đối là cao thủ, hơn nữa còn là siêu cấp cao thủ, so với huyết quỳ cường ra nhiều lắm. Bây giờ tu vi của mình đã là tứ tượng quy chân, lực lượng tinh thần so với ngũ khí triều nguyên cảnh giới bình thường còn muốn mạnh hơn rất nhiều thậm chí có thể so với lục đạo luân hồi cảnh giới võ giả, nhưng lão giả này, một tiêu khí tức cũng không có làm cho mình cảm giác được, như vậy tu vi lão giả này, thật là quá kinh khủng, giữa lúc dương lỗi lòng sinh ý lui, chú nhiên mở mắt, thân hình cấp tốc biến mất, lập tức đã xuất hiện ở trước mặt dương lỗi, tiểu hữu, người rất tốt, lại có thể dễ dàng đi ra trận pháp của ta như vậy, Chu nhiên nhìn dương lỗi nói, tiền bối, ngài, ha ha, cái kia, Tiền bối kia ngài quá khen, thật có lỗi, tiểu tử đi nhầm đường quấy rối ngài, lúc này liền đi, tiểu tử cáo từ. Dương Lỗi nhìn thấy Chu Nhiên, trong lòng chấn động mạnh, ngoài miệng đánh ha ha nói, tiểu hữu, chớ khẩn trương, ta sẽ không đối với ngươi bất lợi. Chu Nhiên nhìn thấy Dương Lỗi khẩn trương như vậy, khẽ cười, ôn hòa nói, ha ha. Cái kia, tiền bối, thật sự sẽ không đối với ta bất lợi. Dương Lỗi vẫn còn có chút lo lắng, dù sao những lão già này Đều là lão quái vật đã sống mấy ngàn năm, thậm chí là mấy chục ngàn năm, tính cách đều là cực kỳ quỷ dị, ai biết hắn có phát rồ, muốn giết mình hay không, vừa nãy cái tốc độ biến thái kia, tự hồ cũng không so với thuấn tức thiên lý của mình chậm, nếu như mình dùng thuấn tức thiên lý, thật không biết có thể đi được hay không, đương nhiên nếu như tiến vào mộng ảo thế giới, hẳn là không có vấn đề quá lớn, dù sao bất quá là chuyện trong nháy mắt, đương nhiên cái kia cũng cần phải thời gian, chú nhiên nghe vậy không khỏi trừng mắt. Tiểu tử này lại không tin mình Lão Phu nói chuyện xưa nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh Nói sẽ không đối với người bất lợi Cái kia dĩ nhiên là sẽ không đối với người bất lợi Vậy ta an tâm Dương lỗi thở vào nhẹ nhõm Lão giả này nếu nói như vậy Cái kia trên căn bản sẽ không đổi ý Tu Vi đạt đến cấp độ như vậy Trên căn bản đều sẽ không đổi ý Đương nhiên làm người ma đạo lại không nhất định Bất quá lão giả này cho dương lỗi ấn tượng Nhưng không phải loại người như vậy Tuy rằng không biết lão giả này tên gì, lai lịch, thậm chí là tu vi, dương lỗi cũng không sử dụng giám định thuật, ngược lại giám định, cũng là giám định không ra, tiểu hữu, mời ngồi, chu nhiên vung tay lên, liền xuất hiện một cái bàn, hai cái ghế, bàn là bàn đá bạch ngọc, cái ghế, cũng là thượng đẳng hoàng hoa lê một chế tác, hơn nữa còn là hơn vạn năm, đồ tốt bực này, tại huyền cơ môn cũng không có mấy bộ, chỉ cái bàn này, đó quả thực là giá trị liên thành. Một bộ bàn ghế như thế, ít nhất cần mấy trăm viên cực phẩm linh thạch, tiền bối, ngài gọi tiểu tử có chuyện gì sao?" Dương Lỗi nhìn Chu Nhiên hỏi, đối với lão giả này, Dương Lỗi cũng tò mò, hắn hẳn là tu La điện trưởng lão, hơn nữa địa vị cực cao, lẽ nào hắn chính là sư phụ của Chu Chính, bất quá cũng không có khả năng lắm. Chu Chính nói sư phụ hắn ở bên trong cấm địa, xử lý sự tình cửu thiên luyện hồn đại trận, lão giả trước mắt này vô cùng nhàn nhã, cũng không có cổ huyết tinh chi khí kia. Bình thường người bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận, muốn tế luyện 100.000 sinh hồn, không thể nào không có một tiêu huyết tinh chi khí, tiểu hữu, ngươi nên là người chính đạo tới ngăn cản bọn họ bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận chứ. Ngươi là đệ tử huyền thiên tông, chương 571, tâm tư chu nhiên. Chu nhiên hỏi, thiên tư của thiếu niên này ở trên trận pháp, để chu nhiên tâm động không ngừng, mà có thể bồi dưỡng được đệ tử xuất sắc như vậy. E sợ ngoại trừ sùng vũ đại lục đệ nhất đại môn phái huyền thiên tông, sáu phái khác, e sợ không có thực lực này, tiền bối mắt sáng như đuốc tiểu tử xác thực là tới ngăn cản quý phái bố trí cử thiên luyện hồn đại trận, bất quá tiểu tử cũng không phải là đệ tử huyền thiên tông, gặp lão giả này hỏi như thế, dương lỗi cũng không ẩn giấu lão giả trước mắt một bộ dáng vẽ hòa khí, trên người không có lộ ra một tia sát ý, dương lỗi biết, lão giả này hẳn là thật sự sẽ không đối với mình làm sao. Chí ít tính mạng vô ưu, chỉ cần hắn không đối với mình động thủ, như vậy muốn rời khỏi nơi này, dễ dàng, cho nên dương lỗi cũng yên tâm trong lòng. Không phải huyền thiên tông, làm sao có khả năng, trên đời này ngoại trừ lão già kia, còn có ai có thể bồi dưỡng được đệ tử xuất sắc như vậy, hơn nữa nắm giữ thiên phú trận pháp như vậy, Chu nhiên kinh ngạc hỏi, tiểu hữu, sư phụ ngươi là người phương nào? Có thể nói cho lão hữu hay không, Chu nhiên vẫn là chưa tin, tại sùng vũ đại lục. Trừ mình ra, liền chỉ có lão già huyền thiên tông kia mới là trận pháp tông sư, căn bản không có trận pháp tông sư thứ ba, lẽ nào sư tôn của hắn là từ vô cực đại lục lại đây hay sao? Bất quá bây giờ nếu muốn từ vô cực đại lục tiến vào huyền thiên đại lục, căn bản không thể nào, vô tận chi hải, một khi Tu Vi đạt đến ngũ khí triều miên cảnh giới, căn bản không cách nào thông qua vô tận chi hải, hoặc là thiếu niên này căn bản không phải người sùng vũ đại lục, mà là từ vô cực đại lục lại đây. Nếu là như vậy, ngược lại cũng có thể có, tiểu tử sư thừa từ huyền cơ môn trương dật, tuy rằng dương lỗi không biết lão giả này muốn làm gì, nhưng nói cho hắn biết cũng không sao, ngược lại lấy địa vị của lão giả này tại tu la điện, lấy tu vi lão giả này, muốn làm rõ thân phận địa vị của mình, cũng không phải là một chuyện khó, đơn giản chính mình hào phóng một điểm, húng hồ mình qua một khoảng thời gian liền muốn đi tới vô cực đại lục, cho nên dương lỗi cũng không lo lắng, trương dật tiểu tử. Làm sao có khả năng, trương giật tiểu tử kia, lúc nào có trình độ trận pháp tốt như vậy, bồi dưỡng được đệ tử có thiên phú trận pháp như vậy. Chu Nhiên kinh ngạc, không nghĩ tới đáp án là như vậy. Tiền bối hiểu lầm, sư phụ cũng không hề dạy tiểu tử trận pháp, mà là điêu khắc. Vậy trận pháp chi đạo này của ngươi là cùng người phương nào học, có thể báo cho Lão Phu, để Lão Phu đi bái phỏng hay không? Chu Nhiên hai mắt nhìn chầm chầm vào dương lỗi. Chu Nhiên ở phương diện trận pháp nghiên cứu từ lâu đạt đến một bình cảnh. Căn bản khó có thể tiến thêm, nếu như có thể cùng một trận pháp đại sư như thế giao lưu lĩnh giáo một phen, mình có thể sẽ đột phá cấp độ hiện tại, tiến vào đại tông sư cấp trận pháp sư, cái kia, không dối gạt tiền bối, trận pháp là tiểu tử tự học, dương lỗi nói, dương lỗi ở bề ngoài cùng lão giả này giao lưu, nhưng mà mở ra chân thực ưng nhãn tìm kiếm vị trí 100.000 người muốn tế luyện kia, trong đó 9981 cực âm chi thể là cực kỳ trọng yếu. Nếu như mình tìm tới 9981 cực âm chi thể kia, dẫn đi bọn họ như vậy là đủ rồi. Để dương lỗi phiền muộn chính là, nơi này trong vòng trăm mét đều đã tra xét, nhưng không có phát hiện vị trí 100.000 người này. Thật ra khiến dương lỗi phiền muộn không ngớt, lẽ nào chu chính kia căn bản là lừa gạt mình. Tự học, dương lỗi nói, để chu nhiên không nói gì mà chống đỡ. Nếu như tiểu tử này tự học, tự học liền có thể bài trừ trận pháp mình trăm năm tỷ Mỹ bố trí. Chuyện này. Đây chẳng phải là muốn làm cho mình xấu hổ chết rồi sao, không sai, trận pháp chi đạo này, chính là tiểu tử tự học, trong lòng dương lỗi phiền muộn, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra một chút ít, cực kỳ bình thản bất quá ngữ khí vô cùng cung kính, được, được, thực sự là niên thiểu hữu vi A, thiên phú của ngươi tại trận pháp, để lão phu cảm thấy cực kỳ xấu hổ A, tiểu hữu, ngươi có biết, trước ngươi xông qua trận pháp lão phu bố trí, dùng thời gian bao lâu không, chu nhiên thở dài, cảm giác mình thật là có chút già, dương lỗi có chút không rõ vì sao, bất quá vừa nghĩ, liền cũng đoán đại khái, phỏng chừng là bởi vì mình đem trận pháp của hắn bài trừ, để hắn có chút mất mát, dù sao mình bất quá là một tiểu tử tuổi không lớn lắm, tu vi còn thấp bài trừ, dù là ai cũng không nhất định có thể tiếp thu được, cái này Tiền Bối, tiểu tử có thể bài trừ trận pháp của Tiền Bối chỉ do ngẫu nhiên, bởi vì tiểu tử thể chất đặc thù, không bị ảo trận hạn chế, tất cả ảo trận Đối với tiểu tử đều là vô hiệu, dương lỗi nhìn lão giả này, biểu tình như vậy, nhưng trong lòng sinh ra một tia không đành lòng, liền an ủi, lúc này lão giả trước mắt, để dương lỗi nghĩ tới gia gia khi mình còn bé, vẻ mặt đối với mình thở dài, thể chất. Ngươi có thể để ta xem một chút, ngươi bây giờ đến cùng là thể chất gì hay không? Có cái gì không giống, nghe được dương lỗi nói, ánh mắt chu nhiên sáng lên, tri thức của hắn liên quan tới phương diện trận pháp đều là tự học. Như vậy liền ý nghĩa hắn ở phương diện trận pháp vẫn không có qua hệ thống học tập. Nếu như có thể có một người ở phương diện trận pháp chỉ điểm cho hắn, như vậy hắn nhất định có thể trở thành trận pháp tông sư. Không, hẳn là đại tông sư cấp trận pháp sư. Nếu như mình có thể thu hắn làm đệ tử, như vậy mình cũng liền chân chính có người kế nghiệp. Đối với một võ giả mà nói, đặc biệt là một võ giả tu vi đã đạt đến đỉnh cao, có thể tìm tới một đồ đệ thích hợp, cái kia là trọng yếu nhất, rất nhiều người. Vì tìm một đồ đệ là không tiếc bất cứ giá nào, ở trong mắt bọn hắn mà nói, một đồ đệ thích hợp có thể kế thừa y bác của mình, thậm chí so với con trai ruột càng trọng yếu hơn. Chu nhiên bây giờ đã đạt đến một bình cảnh, hơn nửa nằm ở bình cảnh này đã mấy ngàn năm, tuổi thọ không nhiều, nếu như đột phá thất bại, vậy thì ý nghĩa mình muốn tan thành mây khói. Như vậy, tìm tới một đệ tử thích hợp, đem một đời sở học của mình truyền thừa xuống, liền là trọng yếu nhất. Cho nên gặp phải dương lỗi một thiếu niên thiên tư xuất chúng như thế, đối với trận pháp lĩnh ngộ cực cường, để hắn làm sao không cảm thấy động lòng. Đương nhiên muốn hắn làm đệ tử của mình, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao mình bây giờ là người tu la điện. Tu la điện cùng huyền cơ môn huyền thiên tông những chính đạo môn phái này, vẫn là tử địch, nếu muốn để hắn tiếp thu mình, không dễ dàng như vậy. Bất quá may là, thiếu niên trước mắt này, xem ra không phải loại người cứng nhắc kia. chương 572 Bái sư, dương lỗi nghe lão giả này nói, cũng ngây ngẩn cả người, để hắn kiểm tra thể chất của mình, này nói đùa gì vậy, mình chẳng phải là bằng đưa đi lên cửa, vạn nhất nếu hắn muốn đối với mình bất lợi, cái kia, lấy tu vi của hắn, mình ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, mặc dù mình nắm giữ mộn ảo thế giới, cũng không thể nào chạy trốn, nhìn thấy dương lỗi do dự, chu nhiên cũng ý thức được, mình và hắn căn bản chưa quen thuộc, chưa quen thuộc như vậy. Mình muốn xem thể chất của hắn, điều này cũng quá trực tiếp một điểm, đổi làm bất luận một người nào, cũng sẽ không đáp ứng, cái này. Tiền bối, này liền không có cần thiết đi, dương lỗi tuy rằng từ chối, nhưng cũng không quá cường ngạnh, bằng không thì nếu như chọc giận lão già này, có thể phiền toái, này ngược lại là ta quá gấp gáp, bị cự tuyệt, chu nhiên cũng không hề tức giận, đa tạ tiền bối thông cảm, nếu lão già này không có cưỡng cầu, dương lỗi ngược lại cũng vô cùng cảm kích. Này cũng đủ để chứng minh, hắn đối với mình không có ác ý, không biết tiền bối còn có gì phân phó, nếu ở chỗ này không có tìm được mình muốn, mà thời gian lại khẩn trương như vậy, cho nên Dương Lỗi muốn sớm một chút rời nơi này, đi tìm mục tiêu của mình, dù sao hoàn thành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất, không biết Tiểu Hữu hiện tại ở phương diện trận pháp là cấp bậc gì. Có phải đạt đến mức độ trận pháp sư cao cấp hay không? Chu Nhiên nhìn Dương Lỗi, đối với ý niệm thu Dương Lỗi làm đồ đệ càng ngày càng mãnh liệt. Một hảo đồ đệ như thế, tuyệt đối không thể bỏ qua, mình không có quá nhiều thời gian đi tìm một đệ tử thích hợp, cho dù là có, muốn tìm ra cũng là mò kim đáy biển, bây giờ mình không đi tìm, hắn lại đưa tới cửa, cái này chẳng lẽ không phải là ý trời khó tránh sao? Cho nên giờ khắc này Chu Nhiên đã nhận định Dương Lỗi là đồ đệ, cho nên giờ khắc này, Chu Nhiên nghĩ tới là làm sao mới có thể để Dương Lỗi bái mình làm sư phụ, còn huyền cơ môn trương vực, tu vi mặc dù không tệ, nhưng so với bản thân vẫn là chênh lệch một bậc, hắn bất quá là ngưng thần cảnh giới đại viên mãn mà thôi, nếu muốn trở thành tạo hóa cảnh cao thủ, còn kém xa lắc, tu vi của mình là đạt đến tạo hóa cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa Trương Dật cũng không thể nào dạy hắn trận pháp, dựa vào Chu Nhiên biết, Trương Dật ở phương diện trận pháp kém đến quá xa, ngay cả một nửa trận pháp sư cũng không bằng, Tiền Bối, ngươi thực sự là mắt sáng như đuốc, tiểu tử chính là trận pháp sư cao cấp, bất quá nếu muốn đi vào tông sư cảnh giới Không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể đạt đến, dương lỗi không khỏi cảm thán, không sai, tiểu hữu có thể ở cái tuổi này, liền có thành tựu như thế, tương lai tiền đồ không thể đo lường, chu nhiên nói, không biết tiền bối, còn có chuyện gì khác muốn hỏi vãn bối sao? Nếu như không có, như vậy vãn bối liền cáo từ, dương lỗi không muốn ở chỗ này ở lâu thêm, nhìn chu nhiên nói thẳng, chờ một chút, không biết, không biết ngươi có thể nguyện ý theo ta học tập trận pháp chi đạo hay không? Lão Phu tự nhận là ở phương diện trận pháp trình độ vẫn là không tồi, ta nghĩ, nếu như ngươi có thể theo ta học tập, như vậy tại phương diện trận pháp, tiến vào tông sư cấp trận pháp sư, sẽ dễ dàng rất nhiều. Chu Nhiên gặp Dương Lỗi nghĩ muốn trời đi, rốt cuộc nói ra ý nghĩ trong lòng mình, Dương Lỗi tuy rằng trước đó có suy đoán, thế nhưng thật nghe được Chu Nhiên nói ra, trong lòng vẫn là sợ hết hồn, lão già này, muốn mình làm đệ tử hắn, nói giỡn, cái này không thể nào. Mình là đệ tử huyền cơ môn, tại sao có thể cải đầu bọn họ, hơn nữa còn là tu la điện, tà phái như vậy, này là tuyệt đối không thể nào, dương lỗi liền nói, tiền bối, ngài biết, tiểu tử đã có sư phụ, cái này không quan hệ, ta cũng không cần ngươi cùng trương giật tiểu tử thoát ly quan hệ thầy trò, chú nhiên nói gấp, nhưng mà, nhưng mà, tiền bối, vãn bối là chính đạo đệ tử, mà ngài là tu la điện, tu la điện này là thuộc về tà môn ma đạo. Cùng huyền cơ môn ta là bất tương lưỡng lập Cho nên lão nhân gia ngài hẳn là rõ ràng Nếu như ta bái ngài làm thầy Vậy thì tương đương với gia nhập tu la điện Như vậy Ta ở bên trong chính đạo Liền không cách nào đặt chân Dương lỗi lại nói Trong lòng đang suy nghĩ Mình sớm biết liền không nên cùng lão đầu này nói nhiều như vậy Để hắn coi trọng Lại muốn thu mình làm đồ đệ Này thật là khiến người ta không nói gì Không quan hệ Kỳ thực ta cũng xem không được tu la điện Chỉ cần ngươi chịu bái ta làm thầy, như vậy ta có thể rời khỏi tu la điện. Chu Nhiên gặp Dương lỗi nói như vậy, vội vàng nói. Lời này để Dương lỗi sợ hết hồn, vì mình lại có thể rùn bỏ môn phái của mình, quá làm cho người ta hoài nghi. Phản bội môn phái của mình, không phải là người nào đều sẽ làm. Nói như vậy, nếu như không có nguyên nhân đặc thù gì, không có ai sẽ phản bội môn phái mình. Hơn nữa một khi phản phái, hắn cần chịu đựng hậu quả, không phải là đơn giản như vậy. Làm không tốt sẽ chết không có chỗ chôn đối với tu la điện mà nói, một khi phản lại, vậy thì sẽ chịu toàn bộ tu la điện tuy sát, cho dù là cửu cực tạo hóa cảnh giới cường giả, cũng không nhất định có thể lẫn mất, thực lực tu la điện, không phải cường đại bình thường, đặc biệt là hiện tại, trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực tu la điện bây giờ, tuy rằng không hùng mạnh bằng lúc trước, nhưng phỏng chừng cũng trách biệt không xa, rời khỏi tu la điện. Tiền bối lão nhân gia ngài cũng đừng cùng ta nói giỡn như vậy, dương lỗi vẻ mặt đau khổ, nhìn chu nhiên nói, làm sao? Ngươi không tin, Chu nhiên gặp dương lỗi không tin mình, không khỏi cuốn lên, nắm chặt tay dương lỗi nói, ngươi nói, ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta, tiền bối, ngài cần gì phải thu ta làm đồ đệ đây? Tư chất ta không tốt, trận pháp chi đạo, mặc dù có chút trình độ, nhưng người so với ta lợi hại, ở khắp nơi, dương lỗi bất đắc dĩ nói. Khắp nơi, ngươi nói bậy, nếu như người so với ngươi lợi hại ở khắp nơi, lão nhân gia ta cần phải mấy ngàn năm cũng không có tìm được một đệ tử thích hợp sao, ngươi tìm xem xem, nếu như ngươi thật có thể tìm ra một cái so với ngươi lợi hại, tư chất tốt hơn so với ngươi, dù cho ngươi muốn ta làm người hầu của ngươi cũng được, vừa nghe đến Dương Lỗi nói như vậy, chu nhiên nổi giận, quát lớn nói, mình tìm đồ đệ cũng đã tìm nhiều năm như vậy, cho tới nay, đều không có một cái thích hợp. Mình trước đó thu đệ tử kia, cũng chính là tam trưởng lão chu nghị của tu la điện hiện tại, hắn là mình từ nhỏ bồi dưỡng, tuy rằng tư chất không tệ, thế nhưng cách đệ tử trong lòng mình kém quá xa, hơn nữa tính cách của hắn, quá độc ác, quá tà ác, làm việc không chừa thủ đoạn nào, vì đạt đến mục đích cái gì cũng dám làm, hắn sát nghiệt quá nặng, cho nên chu nhiên cũng không hề đem hết thảy đồ vật của mình đều giao cho hắn.